là hắn cứu ta. Bây giờ Huyền Vân Thiên mới kịp phản ứng lại, nhìn vòng tay ở trên cổ tay đang phát ra quang mang cũng lộ ra một tia nhớ nhùng Nhân loại, để ta xem người có thể chống đỡ tới khi nào. Quái thú hình người của địa ngục tộc, thế cảnh này thì bèn ngửa mặt lên trời gào thét, lại đánh thêm một quyền muốn đem người này chân áp tín. Làm Can. Vừa lúc đó Lâm Phạm xuyên qua hư không, lại thế cảnh này lập tức giận dữ. Là cha tối rồi.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 Bao phủ ở bên trên thân hình Lâm Phạm Lâm Phạm vung tay lên Kiêm ý bày lên Cắt rời luôn áp lực này Những trò mèo này đừng sử dụng trước mặt tiểu gia Còn tiểu gia đương nhiên là biết người Cánh tay và tiểu điếu của ngươi Đều ở trong tay của tiểu gia Lâm Phạm nhìn thẳng tới nói Giao cho ta Ta tha cho người một mạng Tuyên cổ âm chầm nói Hắn cảm nhận được trên thân thể kẻ trước mặt này Có khí tức của chính mình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 không cho phép bất kỳ hung thú nào tiến vào gà con giống như là nhìn thủy chiều của bầy thú kia trái tim nhỏ cũng là dầm dầm nhảy sau đó quay đầu nhìn về phía thế giới đang chấn thương kia sau đó cũng là mình kêu một tiếng dục hỏa trùng sinh biến ảo thêm một cái hỏa hồng phượng hoàng gà con hai tay vung lên gà con hai cánh vung lên cựu thiên chiêu hỏa bao phủ mà xuống đem hung thú ở trước mặt toàn bộ bao trùm dương cánh bay ngang núi liền trời đất hồng quang bắn ra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 Lâm Phàm giờ khắc này thả ra tất cả phòng ngự, hoàn toàn chính là triệt để liều mạng đấu pháp. Không biết điều. Tuyên Cổ lạnh rên lên một tiếng, trong mắt u quang lớp lánh, trong chớp mắt một tay cầm lấy cánh tay của Lâm Phàm. Cánh tay này của ngươi là của ta, mãi mãi là của ta. Tuyên Cổ gào thét một tiếng. Vậy cánh tay này của ngươi cũng là của ta. Lâm Phàm nổi giận gầm một tiếng, cũng một tay cầm lấy Tuyên Cổ cánh tay. Hai người đột nhiên lôi kéo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 Huyết thải ma công tầng thứ 9 Bộc phát ra khí tức cường đại Chảy trong cơ thể Lâm Phạm Oanh một tiếng Đinh chúc mừng ký chủ tuyên cổ bắt diệt Tặng 500 triệu kinh nghiệm Đinh chúc mừng ký chủ tuyên cổ bắt diệt Tặng 500 triệu năm công lực Lần đợt bị đánh đuôi Lại lần nữa xông lên Lâm Phạm biết đối phương không dễ bị đánh bại Thực lực đối phương quá mạnh Nên càng mang trọng trách nặng nề trên người Mình không được lơ là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 trong chớp mắt, yêu vô tả thân ảnh biến mất trong trời đất. Quả nhiên, vẫn là rất sợ chết. Lâm Phàm nhìn yêu vô tả rời đi, lòng cười cảm kích. Lâm Phàm không nghĩ tới chiêu này của yêu vô tả lại lợi hại như thế, chỉ cần một cái giẫm thối thôi cũng làm ngất toàn bộ thế giới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa rồi, giống như là có thể khống chế một giẫm kinh thiên động địa kia trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Cuối cùng chỉ có một mình tuyên cổ đã suy.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 Tuyên cổ không trả lời Lâm Phạm vấn đề này Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết rõ Mình rốt cuộc là cái gì Vấn đề này kỳ thực là khôn nhễu hắn rất lâu Người không phải người Yêu không phải yêu Từ ngày hai con mắt bắt đầu đóng mở Thì hắn mới biết mình có bộ dáng này Đến Dù cúc hoa của người có dạng gì Thì tiểu ra một người có thể đánh mười người Lâm Phạm chỉ vào tuyên cổ lần đôi nói Đối với tuyên cổ này Lâm Phạm cũng không khỏi không khâm phục Cái tên này có chút lợi hại Nếu như thực lực của tuyên cổ hoàn toàn khôi phục Thì đúng là hắn đánh không được Nhưng ngay tại tình huống này Lâm Phạm có thể không có chút nào sợ hắn Không phải chịu đòn sao Nhớ năm đó lúc tiểu ra làm xuất đảo Chính là dựa vào chịu đòn mà xuất độc Oanh một tiếng Tuyên cổ đánh một quyền oanh đến Thiên địa giao động Một lực lượng cuồng bạo bao phủ tới Đối với nắm đấm so với bão cát này còn lớn hơn Lâm Phạm không ý kỵ tí nào Đột nhiên xông lên trên Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 500 triệu Tuyên cổ Với năm đấm vô lực này của ngươi Còn muốn đánh chết tiểu gia Người này không phải là quá hoành hoang sao Trong lòng của Lâm Phạm cũng nắm chắc rồi Tiểu gia chính diện đánh không chết ngươi Liền dây dưa đến chết ngươi Cũng không tin người có đại chiến 300 hiệp Không đem người tức chết Tiền tiểu tử cản rỡ Tuyên cổ nổi giận hắn phát hiện nhân loại này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 Rất muốn hỏi một câu Thả nhiều giám như thế Thì cúc hoa của người có đau không Yêu vô tà nhìn những hung thú Bị giám của mình đánh thành tro bụi Thì cũng tràn đầy tự hào Sau đó nhìn về phương xa Cũng trận mắt khoác mồm Cuối cùng giơ ngón tay cái lên Lâm Huynh quả như là nam nhân chân chính Ở trong mắt hắn Lâm Huynh giống như là một quả bóng Một quyền nổ ra Sau đó lại chạy trở về Cứ như vậy không ngừng lặp lại Giống như tiểu cường đánh không chết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 Bây giờ theo theo bây giờ mình đọc mình hiểu ý là như vậy. Thì um, anh em nghe bây giờ thì có thể hiểu được cái đấy. Nó là một nhá. Ok, đó là cái thắc mắc của một số bạn. Một bạn đã inbox hỏi mình. Thì mình đọc đến thì là bây giờ thì chắc là nó nó là như vậy. Trước nó là cái sừng, bây giờ người ta dịch nó là cái này. Nhá mọi người. Và xin chào các bạn, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện.